bạn đang nghe truyện tại website nghe audio net Tôi tất tính trở trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Rất tất thưa xin giả lại với audio dài buổi vui khi lại quên quý quay quý quý chuyên chuyện mến khán chương sóng ngày nay. đồng hành cùng với tất cả quý vị. Kính mục chào cả của được hôm cả kỳ đã với vị. vị, c h u y ệ n tình yêu của những người chiến sĩ vẫn luôn là một đề tài không bao giờ vơi cạn và có lẽ một đời lính thì tình cảm tình yêu đối với họ cũng là một điều rất khó khăn phải vượt qua muôn trùng thử thách bởi vì trên vai của những người lính ấy không chỉ là gia đình mà còn có cả quê hương là những nhiệm vụ cao cả thiêng liêng mà họ cần phải gánh vác ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyền mới đ ư ợ chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ chiếc quan tài phủ cờ tổ quốc nằm ngay ngắn giữa lễ đường trang nghiêm xung quanh trang trí đầy những đóa hoa hồng và hoa cúc màu trắng quân nhạc cất lên khúc hòa tấu bì thống xen lẫn hào hùng nhưng vẫn không thể át nổi tiếng gào khóc như đứt c ruột đứt gan của bà trần tố mai mẹ của trịnh tân thành đứa con trai là niềm tự hào duy nhất đã không còn nữa bà trịnh như phát đ i ê n phát dại bỏ mặt ngoài tay những lời khuyên can và an ủi của mọi người chỉ muốn chọn một chỗ phát thiết nỗi đau đớn và thất vọng trong lòng mình đứa con dâu tương lai tên là thời niệm chính là lựa chọn tốt nhất kể từ giờ phút nhìn thấy thời niệm nhiều người mất hồn xuất hiện tại nhà xác bệnh viện quân y bà trịnh đã nhìn cô như kẻ thù giờ phút này trông thấy thời niệm đội khăn tan đang đứng chết lặng bên linh cửu bà trịnh liền n h à o tới bên cạnh dán cho cô một cái t á c như trời gián đồng đội của tân thành và cả thư hân bạn của thời niệm đều không kịp phản ứng đến khi kéo được bà ấy ra thì thời niệm đã ôm lấy khuôn mặt khóc không thành tiếng trần tố mai chỉ vào thời niệm gào thét đến khản cả giọng Đủ sao chối cô còn dám vác mặt đến đây sao là cô là bạn cô xui xẻo mới khắc chết con tôi tôi cực khổ biết bao nhiêu năm nay nuôi nó bình an trưởng thành vừa định cưới cô thì đã gặp chuyện phải bỏ mạng cuộc khác chết bố mẹ mình cũng thôi đi tại sao lại còn mang đến tai họa cho con trai tôi trời ơi ông trời ơi tại sao người nằm trong kia lại là con trai tôi chứ đứa con trai duy nhất của tôi tân thành tân thành ơi sao con bỏ mẹ bơ vơ một mình con ơi là con hốc mắt thư hân đỏ ửng cô kiên quyết cỡ bàn tay thời niệm đang che một bên gò má ra nhìn thấy một vùng sưng đỏ thì rớt nước mắt vì thương bạn cố nén sự bất bình cô quay sang tiến về phía bà trịnh bác gái cháu biết sự việc của tân thành khiến bác rất đau khổ chúng cháu cũng vậy nhưng xin bác bác đừng đối xử với cô ấy như thế cô ấy đã suy sụp tinh thần rất nhiều từ hôm qua đến giờ chưa uống một giọt nước chưa ăn một ngụm cơm bác yêu con bác như thế bác đau lòng như thế thì xin hiểu cho nỗi đau của thời điểm bác gái cắt người im đi không phải vì cô ta có s ố cao thì con trai tôi đâu có mất mạng tôi đã tìm thầy coi số cho hai đứa chúng nó tuổi hai đứa cưới nhau là không phù hợp nếu cưỡng cậu bên nhau sẽ có một người mất mạng n h ư con hồ ly tinh này đã mê hoặc thần trí của tân thành con trai tôi một hai muốn cưới cô ta làm vợ nếu không được sẽ không nhận người mẹ như tôi trời ơi ông trời ơi các người không biết cô ta cứng đầu như thế nào âm hiểm như thế nào cô ta một hai chọn áo cưới màu trắng lại chọn áo cưới màu trắng chẳng phải muốn trù ẻo con trai tôi sao khốn kiếp cô là con khốn nạn hại chết tân thành bà trình càng nói càng mất bình tĩnh vỡ lấy chiếc cốc bày trên bàn ném về phía thời niệm đang đứng im gục đầu rơi lệ thừa h ầ n phát hiện ra thì đã muộn chỉ kịp hét lên kinh hoàng b ị c h ken chiếc cốc lớn mang theo ngọn nến đang cháy và sáp nóng lao vùn vút về phía thời niệm rút cuộc chạm vào mục tiêu rồi rơi xuống sàn vỡ tan trên tấm lưng rộng rãi v ư ơ n g c h ả y một dòng sáp nóng bỏng loang ra thành một vùng sẫm trên màu xanh của bộ quân phục vài ba giọt sáp bắn lên trên chiếc cổ với vùng da m à u đồng sáng sỏi có người đã dùng lưng t r ắ n g cho cô ấy người đó không chạm vào thời điểm cũng không hỏi han nửa lời c h ỉ nghiêm trang bước về phía bà trịnh thấy mình đã gây ra hòa lớn lúc này bà trịnh đã ngừng gào khóc chỉ biết nhìn trăng trối người đàn ông trong bộ quân phục thẳng thớm dừng chân ngay trước mặt mình anh ta cúi đầu vào với vẻ trang nghiêm tiêu chuẩn nói với bà trịnh bằng âm điệu cường quyết bà trịnh xin hãy nén đau buồn chúng tôi biết sự ra đi của đồng chí trịnh tân thành là mất mát rất lớn đối với bà nhưng xin vui lòng cư xử đúng mực để giữ gìn sự tự tôn cũng như sự tôn nghiêm cuối cùng của đồng chí ấy nếu như bà vẫn không hợp tác chúng tôi buộc lòng không cho bà tham dự các nghi lễ tiếp theo người sĩ quan nhìn nét mặt rối rắm của bà trịnh trong mắt có nhiều tầng cảm xúc ẩn hiện bất giác nhẹ giọng tân thành hy sinh trong khi làm nhiệm vụ sẽ được truy thăng vượt cấp bậc hàm lực lượng cũng sẽ có chính sách phù hợp với người nhà liệt sĩ bác trịnh đừng quá lo lắng anh em chúng tôi không để cho tân thành ra đi mà còn lo lắng cho gia đình có việc gì thì bác có thể tìm tôi tôi sẽ giúp hết sức những lời này chẳng khác nào liều thuốc an thần mạnh nhất cho bà trịnh miệng bà ấy khép nép mở một hồi muốn nói gì đó cuối cùng là chỉ bưng mặt khóc r ư n g rức người sĩ quan lại cúi đầu chào bà trình một cách trân trọng quét mắt nhìn thời điểm đang tựa trong lòng t h ư hân yên lặng rơi lệ rồi đi về phía những người đồng đội bắt đầu căn g dặn gì đó một lúc sau có nữ binh sĩ với khuôn mặt hiền hòa đến bên cạnh đỡ lấy bà trần tố mai g i ọ n g an ủi lại có người mang khăn lạnh đến cho t h ư hân chăm sóc vết sưng trên khuôn mặt của thời điểm cô ấy đã không thốt một lời kể từ trưa hôm qua khuôn mặt trắng xanh không chút hồn hào chút sóng gió trong tàng lễ long trọng này lặng lẽ tan như bọt nước khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì buổi lễ truy điệu được bắt đầu t ừ n g hàng dài lãnh đạo cùng với đồng đội trong tàng lễ trang nghiêm bắt đầu nghi thức đưa tiễn người đồng đội đồng chí trẻ trung và đầy nhiệt huyết của mình xe tan dừng trước cổng lễ đường đồng đội hai mắt đã đỏ hoe xếp thành hàng đưa linh cửu ra xe tiến về nghĩa trang liệt sĩ thành phố khi sen đất cuối cùng được lấp xuống nơi an nghỉ của thiếu tá trịnh tân thành mọi người cũng lục đục ra về bà trần tố mai cũng được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi để chờ nhận lại di vật của anh thưa hân đã ra bãi đ ổ xe để lấy xe chỉ còn thời niệm đứng im lặng nhìn di ảnh được đặt tạm trên nắm mộ phủ đầy đất đỏ cô đưa tay ôm lấy bụng mình cất giọng thì thầm bảo tân thành anh biết không cơn c h ó n g v á n ập đến đột ngột thời n i ệ m không chống đỡ l ã o đảo ngã xuống trước khi chìm vào cơn mê m ụ i cô cảm nhận một vòng tay rắn rỏi đỡ lấy cả người mình loáng thoáng nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ thời n i ệ m tỉnh dậy khi trời đã về khuya cô khẽ cười quầy thân mình mới phát hiện ra cánh tay đang được c ấ m dịch truyền t h ư hân đang ôm chiếc cối nhỏ ngủ gật gà bên cạnh tiếng lao xao của đệm giường đánh thức cô ấy thừa hân c h o à n tỉnh phát hiện thời niệm đã tỉnh liền thở vào nhẹ nhõm cậu tỉnh lại thì tốt quá cậu ngủ gần hai ngày rồi đấy biết không cô ấy ấn thời niệm đang muốn g ư ờ n g dậy nằm xuống trở lại vuốt những sợi tóc mai l o à xòa trên khuôn mặt bạn mình rồi cất giọng ngập ngừng bảo niệm cậu có biết cậu mang thai rồi không khóa mi thời niệm ương ước nhìn cô ấy rồi khẽ g ự t đ ầ u t h ư hân thở dài nắm lấy tay cô siết chặt một hồi lâu mới khẽ hỏi cô định sẽ làm gì nghe t h ư hân thời n i ệ m trả lời với vẻ suy yếu nhưng đầy cương quyết mình sẽ nuôi nó lớn nó là con của mình cha nó không có thì mình sẽ làm thay cả phần anh ấy làm bạn bao nhiêu năm nay t h ư hân biết rõ người bạn của mình kiên cường đến mức nào bình thường cô ấy dịu dàng không tranh giành với ai nhưng khi cần quyết đoán thì ai cũng không thể l â y chuyển từ lúc bố mẹ lần lượt qua đời khi thời điểm còn chưa đến tuổi trưởng thành cô ấy đã dùng sự kiên trì vững vàng ấy xoay cuộc đời mình theo một hướng tích cực nhất không cần sự giúp đỡ của ai để nuôi lớn chính mình tìm một công việc ổn định và sống một cuộc đời bình lặng nhất có thể thư h â n không bàn cãi gì thêm chỉ thở dài rồi nói với vẻ lo lắng hay là cậu thử nói chuyện với mẹ của tân thành xem sao dù gì thì cũng là máu mủ tình thân là giọt máu cuối cùng của tân thành để lại trên đời này bà ấy sẽ có thái độ khác với cậu thời niềm im lặng không nói cô hiểu rõ hơn ai hết thái độ thù địch của mẹ trịnh tân thành xuất phát từ việc đứa con trai ngoan ngoãn vốn xem bà ấy là cả bầu trời rốt cuộc cũng chia sẻ tình yêu thương cho một người phụ nữ khác t u ổ i già ậ p đến cùng với quá khứ c ơ h à n g khó khăn, k h i ế n b à ấy b ấ t a n gần như ít k ỷ c h ỉ m u ố n con trai dành c h o m ì n h s ự quan tâm duy n h ấ t thời n i ệ m t ừ n g rất l o lắng về cuộc sống s a u khi kết hôn khi phải n g à y n g à y đ ố i m ặ t với bà ấy trong c ă n nhà thiếu vắng s ự có mặt của chồng mình giờ đây tân t h à n h không còn n ữ a l i ệ u bà ấy có thay đổi s u y n g h ĩ về cô khi có sự xuất hiện của đ ứ a bé này hay không ngày hôm trước thời điểm xoay người trước tấm gương lớn giữa phòng thay đồ rộng rãi những ngón tay thon dài vuốt nhẹ theo đường viền dọc thân áo chất vải tơ mềm mại khiến cho chiếc áo khẽ khàng lay động theo từng bước chân miêu tả thân hình l ạ lướt tràn đầy sức sống kiểu dáng chiếc váy cưới này có hơi bảo thủ nhưng vẫn làm tôn lên dáng vẻ m ạ n h mai xinh đẹp của cô vốn dĩ bạn thân của thời điểm đã tư vấn cho cô một chiếc váy Với thiết kế phá kế còn á ánh phán c của chồng của Cô chối c h Như thời nghĩ Trịnh mình khi diễm niệm lai mắt Mẹ lệ đến tương Nên đáng suy xét xét từ đo đã sau bà suy hơn một tuần nữa cô sẽ chính thức trở thành con dâu nhà họ trịnh là vợ của trịnh tân thành chồng sắp cưới của cô đang cộng tác trong quân ngũ năm nay anh ấy ba mươi tuổi chuyện tình của bọn họ đầm thắm nhẹ nhàng và không hề có bất cứ rào cản nào đáng kể ngoại trừ việc bà trịnh có vẻ không thích cô con dâu đã được con trai mình lựa chọn nguyên nhân bởi vì hoàn cảnh gia đình của thời điểm cô là trẻ mồ côi không có gia thế trong khi bà ấy lại trông chờ cậu con trai mình sẽ tìm được một cô gái giúp anh ấy thăng tiến trong sự nghiệp năm nay thời điểm 27 tuổi công việc hiện tại là giáo viên mầm non việc quen biết và dẫn đến cuộc tình hiện tại của cô có liên quan đến tính chất công việc cô đang làm vào ngày thành lập lực lượng quân đội quốc gia z vào ba năm trước trường học phát động phong trào viết thư và để các em học sinh tự làm những vật phẩm đáng yêu nho nhạ gửi đến các binh sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia trên mọi miền tổ quốc hoạt động kết thúc được hơn một tháng thì thời niệm nhận được một lá thư gửi về từ cực tây của đất nước địa chỉ người nhận ghi rõ là gửi cho cô giáo phụ trách lớp hoa mai Trường Mậu giáo M. Người viết thư một trẻ, tự thiệu, tròn tuổi, Tên Trịnh Tân Thạnh. Người người lính anh mình quân ngũ gần năm. anh Giáo giới Mậu M vào vừa là là ấy ấy đã chào cô giáo chiêu quen tôi ngại ngùng khi đường đột viết cho cô giáo thế này nhưng khi nhận được thư cùng với những món quà bé xin của cô cùng với các cháu nhỏ tôi đã cảm thấy rất vui mừng và ấm áp vì thế tôi mạo mùi viết những dòng này để xin một cơ hội làm bạn nếu có thể mong tin cô từ ngàn trùng xa lá thư đầu tiên đầy ngượng ngập nhận được lá thư hồi âm và lời thăm hỏi ân cần từ cô sau những ngày dài suy nghĩ cẩn trọng những bức thư sau của người lính ấy dần trở nên trầm tĩnh và sâu sắc hơn qua hai năm thư đi tin lại vô cùng ăn ý mùa thu năm ngoái tân thành gửi cho cô một bức thư ngắn ngụ ý có chuyện muốn bày tỏ cùng với cô họ gặp nhau lần đầu tiên khi cô tự mình tìm đến đơn vị của anh sau khi họ mất liên lạc đột ngột một thời gian dài chuỗi ngày liên lạc qua thư từ chấm dứt từ đó bọn họ gặp mặt nhau thường xuyên hơn và có một thời gian sau anh ấy tỏ tình thời niệm cũng không từ chối người lính trẻ với vẻ bề ngoài hơi ngại ngùng ấy có khác đôi chút với trong tưởng tượng của cô nhưng sự chân thành của anh khiến cô tin rằng anh sẽ là bến đổ tốt nhất cho đời mình từ buổi gặp mặt người lớn đầu tiên thời đ i ể m đã nhận ra mẹ của t â n thành không thích mình bà trình bắt lỗi cô từ chiếc áo mà cô đã cẩn thận lựa chọn làm quà gặp mặt cho đến thu nhập t r ê n lệch giữa hai người cảm ơn cháu đã mua chiếc áo này tặng cô nhưng cháu không thấy màu sắc của nó sặc sỡ quá mức không phù hợp với lứa tuổi trung niên sao quả nhiên con gái thời nay không biết quan niệm t h ụ ộ c nữ là như thế nào quần áo trang nhã cũng không biết lựa chọn thời điểm nhìn chiếc khăn hoa hàng hiệu đủ màu rối rắm của bà trịnh đang quấn trên cổ lại nhìn đến chiếc áo mình lựa chọn tỉ mẩn bị vứt chỏng chơ i trên bàn trà cô đã định giải thích rằng t r o n g nó còn trang nhã hơn nhiều so với chiếc khăn g ấy thế nhưng khi đối mặt với khuôn mặt khó xử và ánh mắt cầu xin của bạn trai thời điểm chỉ nuốt nghẹn nhỏ giọng trả lời cháu xin lỗi cô lần sau cháu sẽ không sơ s u ấ t như vậy nữa cảm thấy khiêu khích cô không thành công bà trịnh mất hướng n h ế t môi rồi từ lúc ấy chỉ nói chuyện với con trai cương của mình sau lần gặp gỡ ấy đã có lúc trong h hệ của hai người. Tân Thành đã phải khổ chạy chạy Chu hai phụ Anh thời thông hiểu cho hoàn cảnh phụ ờ người người i niệm lại mối lại giữa xin niệm, nuôi muốn dừng quan Tân toàn nữ cảm qua quá của của con t Và bà đã sở ấy、trong、suy nghĩ của anh thì mẹ là một người phụ nữ đáng thương hơn đáng trách chỉ bởi vì từng sống tuổi cực nghèo khó nuôi anh nên bà ấy mới biến thành một người đầy thực dụng và tính toán tân thành là tất cả niềm hy vọng và tự hào của bà ấy cho nên khi con trai chọn cuộc hôn nhân cùng với một cô gái tử cố vô t h â n đã khiến bà ấy bất mãn và tìm mọi cách để bắt bẻ thời điểm luyến t i ế t tình cảm ba năm qua quen biết rộng rã và sự thông hiểu giữa họ một lần nữa cô lại chấp nhận thỏa hiệp vì anh thời điểm có căn nhà cũ do bố mẹ để lại cô dự định sẽ sống cùng với tân thành ở đó nhưng mẹ chồng lại một mực không đồng ý muốn bọn họ mua nhà riêng trong thành phố để kiếm chỗ đặt chân tân thành là một người con trai hiếu tạo anh không dám làm trái ý mẹ thế nên cũng cố gắng vay mượn từ đồng đội một số tiền không nhỏ để đặt mua một căn hộ chung cư ở thành phố số tiền còn thiếu hụt còn lại bà trình kiên quyết bắt buộc thời điểm phải bỏ tiền ra Cô đ à n hai phải bán đi căn nhà cũ, cộng thêm số tiền tích được trong những đi bán căn Cộng tiền Trong năm được cũ cốc số q u Để cùng v ớ chồng sắp cưới xây dựng sắp Xây tuần ổ ấm Hai t trước tân thành bảo sẽ được nghỉ phép một tháng chuẩn bị cho việc cưới xin lần trước khi anh trở về đã quyết định sẽ đưa cô đi chọn áo cưới thế nhưng vào giây phút cuối cùng thời n i ệ m nhận được điện thoại của anh gọi đến anh nhận được nhiệm vụ khẩn cấp phải đi ngay Không thể chọn trở về với áo cưới với em. anh xin lỗi thời niệm khi nào chúng mình cưới nhau anh có một việc cầu xin em tha thứ anh yêu em cuộc điện thoại bị cắt ngang nhanh chóng có lẽ anh đã phải vội vàng di chuyển theo đồng đ ộ i thời niệm thở dài cô đã chuẩn bị tinh thần để trở thành vợ của một quân nhân đã dặn lòng phải quen dần với điều đó cô đơn và lẻ loi là điều không thể tránh khỏi nhưng mỗi lần nhớ đến những dòng thư tay chứa đầy nhiệt huyết và lời tâm sự nhẹ bẩn xem nhẹ nỗi gian khổ chốn quân trường của anh thời niệm lại cảm thấy được an ủi tự chăm lo cho bản thân mình thật tốt cũng là cách để góp cho anh sức mạnh về tinh thần đấy thôi ngày cưới càng gần thời niệm lại càng mong chờ tân thành nhanh chóng trở lại hơn bao giờ hết bởi vì cô có món quà vô cùng to lớn muốn dành tặng cho anh đang lúc cô đang xoay mình nở nụ cười hạnh phúc trước gương thì cửa kính tiệm áo cưới bị đẩy ra thưa hân g bước vào với gương mặt trắng bịt nhìn thời niệm trong bộ áo cưới lung linh đứng giữa phòng cô ấy há miệng nhưng mãi vẫn không thể thốt thành tiếng tim thời niệm đập mỗi lúc một nhanh cô thì thầm hỏi cậu làm sao thế hơn thời thời niệm cậu cậu bình tĩnh một chút bóng trắng lung linh chào đảo rồi đổ sụp giữa căn phòng t h ư hân hốt hoảng nhào tới đỡ lấy cô thời niệm chỉ cảm thấy người mình đột nhiên lành toát từ đầu đến chân cả cơ thể tê dại như không còn chút sức lực bởi vì câu nói cuối cùng của t h ư hân chính là tân thành tân thành tân thành đã xảy ra chuyện rồi lúc thời niệm lấy lại tinh thần thì đã ở nhà tang lễ quân khu chồng chưa cưới của cô nằm im lìm dưới tấm vải trắng tinh không thể nhìn cô một lần nào nữa thời điểm câm lặng biển c h ập đến bất ngờ d á n một đòn nặng nề khiến cô ngay ngẩn cô nhớ ra mình vẫn chưa cho anh biết a n ấy sắp được làm cha tôi không đồng ý tôi không công nhận nó bà trần tố mai lạnh lùng nhìn thời niệm rồi thốt lên đầy kiên quyết hoàn toàn không có một chút tình cảm nào cả sau mấy ngày chịu cú sốc mất con giờ đây bà ấy đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh và bắt đầu trở lại con người cao ngạo trước mặt cô như trước kia khi thời niệm được xuất viện và trở về căn nhà mới của hai người thì đã thấy bà trịnh đang ngồi chém chệ trong nhà phòng thái như một nữ chủ nhân chính hiệu phòng ngủ chính cũng là phòng tân hôn mà cô đã bỏ biết bao nhiêu công sức chuẩn bị cũng bị thu dọn sạch sẽ chăn nệm lông phụng cùng với gối bị vất chỏng cho trong phòng để đồ lặt vặt hành lý của bà trịnh đã được đưa vào trong p ò n g ngủ chính đồ đạc chính đầy trên bàn trang điểm và ở tụ đứng trong phòng vừa nhìn thấy là biết bà ấy có ý định muốn gây hấn với con dâu rất rõ thời điểm nén sự tức giận trong lòng mình cô quá mệt mỏi để có thể bắt đầu một cuộc chiến vào lúc này chỉ có thể nhẹ g i ọ nói với bà ấy rằng mình đã mang thai cô quyết định xin đứa bé ra nuôi dưỡng nó trưởng thành và sẽ thay tân thành chăm sóc cho bà ấy đến cuối cuộc đời trần tố mai cũng có hơi bất ngờ sững lại một lúc lâu trong mắt bà ấy lộ rõ vẻ do dự khi thời niệm nghĩ rằng bà ấy đã động lòng thì bà trịnh lại buông ra lời nói tuyệt tình vì sao mẹ nó là con của tân thành là giọt máu của anh ấy để lại cho chúng ta nó là cháu của mẹ cầm miệng đi ai là mẹ của cô làm sao tôi biết nó có phải cháu nội tôi hay không cái hạng gái tâm cơ phù phiếm như cô thì tốt đẹp được đến đâu chứ cô nói đó là con của tân thành vậy hai người phát sinh quan hệ vào lúc nào trần tố mai thốt lên đầy cay nghiệt không thèm che giấu sự khinh miệt trong mắt nhìn thời điểm gằn g dòng hỏi thời điểm cảm thấy gò má mình b ộ n g rác như vừa nhận được một cái tác đau đớn cô vẫn chịu đựng sự xấu hổ cố gắng muốn giải thích là lần trước khi anh ấy được nghỉ phép trở về để làm hồ sơ chuẩn bị kết hôn bọn con <cười> chỉ có một lần đã mang thai cô làm như tôi là người phụ nữ ngu ngốc chưa từng trái sự đời vậy thời điểm tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy lan chả ở đâu rồi về đây bắt vạ con trai tôi cô có còn là con người không thế cô định dùng đứa con hoang này để tranh giành tài sản tư thành để lại cho tôi chứ gì thời niệm n g ẹ n vọng nhìn bà ấy chì c h i ế t sỉ nhục mình hết cỡ cảm thấy mình không nên đôi co làm gì nữa bà ấy không nhận thì cô xem như con của mình không có nội vậy mẹ cho dù mẹ không thích con cũng không có quyền xúc phạm con như thế đứa bé là con ai con nghĩ t â n thành trên đời có linh thiêng người hiểu rõ nhất nếu như đã nghĩ con xấu xa hư hỏng như thế con không biết nói gì hơn còn về tài sản con sẽ không động đến đồng nào của anh ấy tài sản anh ấy để lại tiền tự tuất con cũng sẽ không đụng đến mẹ có toàn quyền sử dụng theo ý mẹ tốt trần tố mai mỉm cười hài lòng đứng dậy bước vào phòng ngủ sau đó xách túi lớn túi nhỏ vứt xuống chân thời niệm đã như vậy thì mau c ú t khỏi nhà con trai tôi đi mẹ nói nghĩa là sao đây là nhà của chúng con bà trịnh t h ô n g thả ngồi xuống ghế rút một đống giấy tờ từ dưới bàn trà ra vứt lên mặt bàn cất giọng ngạo nghĩ tôi đã tìm luật sư hỏi kỹ cạn con trai tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn với cô trên pháp luật hai người không có bất kỳ nghĩa vụ và lợi ích liên quan gì cả người duy nhất được thừa hưởng mọi thứ nó chỉ để lại cho tôi thôi trong phút chốc thời niệm biết ngay ra như phỏng không thể thốt lên lời để phản bác cô đã không ngờ đến lòng người lại có thể thâm hiểm đến như thế hóa ra đây chính là nguyên nhân mà bà trịnh cương quyết không cho cô cùng đứng tên khi mua căn nhà này sau khi trịnh tân thành năn g nỉ hết lời mà không được đã chuyển sang thuyết phục cô lúc ấy thời đ i ệ m suy nghĩ đơn giản dù rằng hai người cũng sắp trở thành hai vợ chồng tài sản đứng tên ai thì không quan trọng nên đồng ý với anh bây giờ nghĩ lại cô thấy mình thật khờ gạo cũng ngao ngán trước sự tính toán của bà mẹ chồng hụt này chỉ thấy đau lòng cho t â n thành khi cuộc hôn nhân của anh nằm trong sự tính toán lạnh lùng như thế thời điểm hít sâu một hơi nhìn bà trịnh nói một cách rành rọt nếu mẹ đã muốn như vậy con có thể không tranh giành bất cứ tài sản gì căn nhà này nếu như mẹ muốn sử dụng thì cứ tùy ý nhưng nếu như mẹ đã từ chối thừa nhận đứa trẻ này là cháu của mẹ vậy thì mẹ viết cho con một cam kết sẽ không đòi hỏi quyền thừa nhận về sau xem như duyên phận của con với nhà họ trịnh cũng đã kết thúc từ đây con của con vẫn là con của trịnh tư thành nhưng nó không bao giờ là cháu của mẹ nữa và đây cũng là lần cuối cùng con gọi mẹ là mẹ bà trịnh à trần tố mai không ngờ thời điểm có thể dứt khoát nhanh chóng như thế bà ấy lần trước được sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt hơn của thời điểm cũng đã chuẩn bị rất nhiều phương án để xử lý nếu thời điểm cương quyết muốn tranh giành căn nhà này luật sư cũng đã nhắc nhở bà ta về sự rắc rối nhùng nhằng nếu thời điểm muốn khởi kiện và có căn cứ chứng minh về số tiền mình đã góp vào bây giờ cô từ bỏ dễ dàng như thế bà ta cầu còn không được vội vàng viết giấy cam kết đưa ngay cho cô thời điểm kéo chiếc va l i đi đầu óc trống rỗng giờ phút này cô vẫn chưa biết phải đi đâu về đâu thừa h ơ n có công việc của cô ấy hiện tại đang sinh sống ở một thành phố khác Mà căn h Thì cô ấy cũng không thể làm phiền o dù cô có cô cũng c ấy ấy đây ở thêm làm nữa、căn、nhà cũ đã b á nhỏ mất Nằm ngay k u bên cạnh hà giang vẫn nằm im lìm dưới tán hoàng lan vàng rực hương thơm ngào ngạt bao bọc lấy cô gái đứng cô đơn trước sân so với lúc thời n i ệ m ra đi nơi này cũng không có gì thay đổi chỉ là khoảng sân nhân nhỏ xuất hiện thêm những khóm hoa cầm tú cầu trắng xinh đang khoe sắc cảnh tượng bình yên và thân thuộc khiến mắt cô cay cay thời n i ệ m cắn môi ép mình bước đi thế nhưng trên cổng nhà thì khóa chặt thời n i ệ m là nhìn thấy một tấm biển cho thuê nhà bị gió g i ậ t bong mất một nửa phía trên ấy có một dãy số thời n i ệ m trở thành người ở thuê trong chính căn nhà cũ của mình giá thuê cũng xem như vừa với mức lương hiện tại của cô so với lúc cô chuyển đi căn nhà giờ đây được trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết hơn trước khiến cuộc sống của cô ngày càng dễ thở hơn hàng ngày thời điểm vẫn đến trường đều đặn dạy học sau đó trở về quanh quẩn trong căn nhà nhỏ quen thuộc mọi việc như chưa từng thay đổi chỉ khi thời điểm vút chiếc bùn đã bắt đầu nhô lên cô mới bắt đầu nhớ tân thành lật chồng thư đầy ấp bên trong chiếc hộp gỗ được cất cẩn thận thời niệm đọc từng dòng chữ chân thành tha thiết ấy xem như anh đang kề bên âm thầm an ủi chính mình ba tháng sau vừa tròn một trăm ngày sau khi tân thành ra đi một người đàn ông gõ cánh cửa đang rộng mở của căn nhà nhỏ ấy bỗng lưng vạm vỡ thẳng tắp choáng một vùng không gian hẹp giữa lối đi thời niệm ngỡ ngàng buồn chiếc kéo và chiếc áo đan g mây g i a n g dở trên tay nhìn người đàn ông với gương mặt cương nghị trước mắt anh ấy mỉm cười nhìn cô lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tựa như t ắ m x é t nổ giữa trời quang Tời Kết tôi Tôi một điểm với đứa đ em hồn nhé cho danh phần n và bé sẽ à hoàng người đàn ông thẳng thẳng nhiên giới thiệu mình Trinh thân thiết Trịnh Thành đàn là Chin, Là Và là Người ông tên Tần trên cũng người đồng thiết, Cùng đơn vị với Trịnh Tân giới tiếp đội với Tự trực ấy cấp vị so với vẻ ngoài non trẻ pha chút ngại ngùng của trịnh tân thành người đồng đội này của anh ấy lại có nét cương nghị và dày dạn hơn anh ấy có một khuôn mặt ưa nhìn thân hình cao to vững c h ả i chỉ là so với tính tình sôi nổi của tân thành thì anh ta càng thêm trầm lắng đây chính là người anh em t h ư ờ n g thiết mà tư thành vô cùng ngưỡng mộ và nhiều lần kể cho cô nghe tần trinh chỉ ba mươi mấy tuổi đã được thăng cấp vượt hàm đến hai lần Cấp bậc chính Rất hiện tại chính là trung tá quân đội. trung quân tá là dần ễ để nhận thấy h t sự thần tượng mà Tư Thành mà dà n anh ấy qua những câu chuyện Dần h cho câu qua ấy kể. Dân tần trinh và những câu chuyện về anh ấy đã trở nên quen thuộc với thời n i ệ m từ lúc nào không hay cô cũng mong muốn được gặp anh ấy một lần nhưng chưa có dịp cho đến tận hôm nay không ngờ lần đầu tiên gặp mặt của hai người lại trong hoàn cảnh éo le như thế cũng có một số nguyên nhân khiến cho anh ấy Đưa ra lời đề đầu điểm. như ra trong lời lần thời tiên tiếp với Bởi nghị thẳng thắng vậy vì xúc dư ạ tại o gần đây, cô ấy đã bắt đầu gặp nghị công Nguyên g đầu nơi nhân hiện n đây đã ấy cô tác. của vô bắt biểu vì số lời dị ờ i thai mang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. trở rõ Dư luận xầm xì sau lưng vì cô ấy mang thai ngay sau khi chồng sắp cưới hy sinh có kẻ ganh ghét đơm đạt rằng cô ấy đã vội vàng tìm được bến đổ mới ngay sau đó thời đại lúc này vẫn chưa cởi mở lắm phụ nữ không chồng mà có con phải chịu điều tiến rất nhiều huống chi thời niệm lại mang thai vào thời điểm nhạy cảm như thế trong môi trường với nhiều đựa giáo viên thì việc ganh t ị đố kỵ nhau cũng không phải là hiếm có nhất là những cô gái xinh đẹp như thời niệm hay chuốc lấy thù hằn mà không tự biết đỉnh điểm là có phụ huynh trong lớp cô dạy chẳng hiểu vì sao lại biết việc này dĩ nhiên là với phiên bản không tốt đẹp mấy họ đến gặp thầy hiệu trưởng bày tỏ lo ngại khi con mình chịu sự dạy dỗ của một giáo viên có đời sống cá nhân phức tạp như thế ép hiệu trưởng phải chuyển công tác không cho cô giảng dạy ở lớp hoa mai áp lực tinh thần kèm theo những triệu chứng mệt mỏi trong giai đoạn đầu khi mang thai khiến thời n i ệ m buộc phải xin tạm ngừng công tác để an dưỡng hôm nay đến trường để bàn giao công việc vô số ánh mắt phức tạp nhìn cô có t h ư ờ n g xót có ấ y n ấ y và có cả sự hạ hê trời ơi thời đ i ể m tôi cứ tưởng là cô đang ở nhà dưỡng thai hưởng phúc chứ sao b ộ đứa bé không đưa cô đến đây nhìn tôi gì chứ tôi đâu có nói sai bạn trai vừa mất thì cô lại ế n bụng ra luôn miệng nói cái thai là của anh ấy người chết rồi không có đối chứng nói không chừng người đã nằm dưới ba tất đất còn bị cắm sườn đấy thật sự đáng thương mà dạ ai đẩy tôi đấy giọng nói the t h á này là của giáo viên lớp bên cạnh chính là hà tú đây là một cô gái chùa ngoà đáo để thường soi mới chuyện đời tư của cả trường cái miệng xoen xoét khiến cho người ta không muốn đụng chạm hay gần gũi hà tú từng rất ghen tị với thời niệm vì đã tìm được một mối nhân duyên tốt có một người chồng điển trai lại có tương lai sáng sủa cho nên khi trịnh tân thành hy sinh rồi thời niệm rơi vào hoàn cảnh éo le như thế người hả hê nhất chính là cô ta không loại trừ khả năng là hà tú chính là người đã phát tán ra những tin đồn kia cũng như chính cô ta đã tìm nhóm phụ huynh kia gây áp lực lên hiệu trưởng khiến thời niệm mất việc cô ta còn đang liên thiên những lời lẽ c a y nghiệt thì đột nhiên bị chen ngã dúi dùi xuống đất hà tú vội vàng đứng dậy tìm thủ v ạ m tính sổ Thái độ người đụng cô là một giáo viên mới chuyển về từ thành phố lớn tên là lan sang cô giáo mới rất lạnh nhạt với tất cả cả ngày chỉ chăm chăm vào chuyện chuyên môn lúc nào cũng đứng ngoài vòng thì vi không muốn liên quan nếu như chỉ có như thế thì hà tú đã không phải e dè nhưng vào mấy bữa trước cô ta đã được chứng kiến làn g sàn g xử đẹp một gã đàn ông l ớ t cất đến trường gây sự bằng vài động tác con người luôn e ngại những người mạnh mẽ hơn mình k h ố n chi là hà tú cũng chỉ giỏi cái mồm đâm thọt nào có dám pha chạm trực tiếp với người ta cho nên lúc này cô ta chỉ h ừ nhỏ rồi quay ngoắt vào trong lớp đám đông cũng dần dần tản ra những đồng nghiệp có quan hệ tốt với thời niệm cũng chỉ có thể an ủi vài câu lấy lệ rồi người nào cũng trở về công việc của người nấy lan sang xách chiếc túi nhỏ đang đặt bên chân thời niệm không nói gì cứ tế h đi ra đến tận cổng cảm ơn cô lan sang tôi thời niệm cảm thấy rất bất ngờ và cũng rất cảm kích trước sự giúp đỡ này của cô ấy lan sang có vẻ ngoài luôn l ạ n h nhạt nên người hướng nội như thời niệm cũng chưa từng từ tiếp xúc thân thiết gì với cô ấy chẳng ngờ cuối cùng người c h ị u ra mặt giúp đỡ cho cô ấy chỉ có cô gái xa lạ này lan sang không trao đổi gì thêm với thời niệm chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cô chờ xe buýt tới gần mười phút sau xe dừng lại tại bến cô ấy lấy túi s á c h lên đến tận ghế ngồi chờ thời niệm nói câu tạm biệt gọn gàng rồi quay xuống bến đổ thời niệm nhìn bóng dáng thẳng tắp dần xa của cô gái đứng bên vệ đường trong hoàn cảnh bơ vơ buồn bã lại cảm nhận được sự ấm áp len nhẹ vào trong tận đáy lòng có một việc thời niệm cũng không biết được là ngay khi cô vừa rời khỏi trường thì hôm sau lan sang cũng xin nghỉ việc nguyên nhân vì sao thì không ai rõ cũng không ai chú ý bởi vì mọi người đang bị hấp dẫn bởi một tin tức khác đó là việc cô nàng chanh chua hà tú thế mà đi làm người thứ ba ban ị vợ người đó tìm đến tận lớp, lôi đó đầu tìm lớp, r g trường, o à i Bạn xỉ vã. Bạn đầu hà tú vẫn còn mạnh miệng chửi bới lại nhưng một lúc sau người phụ nữ kia quẳng một s ấ p hình cô ta và người đàn ông k h o á t tay tình tứ đi vào bên trong khách sạn nhiều lần thì phải đổi giọng van xin bên phía bà vợ cũng không phải là dạng vừa một hai muốn đâm đơn lên phòng giáo dục khiếu nại về việc vi phạm đạo đức hà tú buộc phải viết đơn xin thôi việc lúc trước những lời nói mát mà cô ta thốt lên với thời niệm bây giờ ứng nghiệm lên người của mình chỉ khác là nhân duyên thường ngày của cô ta quá xấu cái miệng đắc t ộ i với hầu hết đồng nghiệp nên việc cô ta ra đi không ai cảm thấy thương tiếc thời n i ệ m hoàn toàn không hay biết nơi làm việc xảy ra chuyện lớn cô dùng những ngày chỉ chuẩn bị cho cuộc sống của mình và đứa bé hơn một tuần rồi cô chỉ quanh quẩn trong nhà để may quần áo cho đứa bé hoặc là nếu có thể tiếp xúc người ngoài thì cũng chỉ có thư hơn cho nên đứng trước người đàn ông và lời đề nghị đường đột ấy thời điểm cảm thấy có chút bối rối không quen biết gả cho anh ta để làm gì đây vì sao tần trinh im lặng ngồi trên ghế đã hơn mười phút đột nhiên cô gái vẫn lẳng lặng khâu vá không nhìn anh giọng cô ấy nhẹ như gió vì sao phải kết hôn với tôi và vì sao tôi phải kết hôn với anh tôi với anh cũng chưa từng quen biết anh không cảm thấy lời đề nghị của mình đối với một cô gái không quen biết như tôi là quá đường đột hay sao trung tá cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng những đường may bắt đầu s i ê u vẹo tố cáo tâm tình rối bời của cô lúc này tần chinh cũng chỉ làm như không biết ngẩng đầu đón lấy ánh nhìn phán xét của cô không xấu hổ cũng không ngại ngần em có nhận ra cái này không thời niệm nhìn chiếc nhẫn bạc mòn cũ trong lòng bàn tay của tần chinh trong lòng run g lên những cảm giác nghẹn ngào làm sao lại ở trong tay anh là tân thành đã đưa cho tôi trước lúc hy sinh cậu ấy vẫn mang nó theo bên người nâng yêu nó như một báu vật tân thành là bạn tốt nhất của tôi nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy là muốn em được chăm sóc muốn có người chở che cho em để vượt qua sóng gió cậu ấy biết rằng ngoài cậu ấy ra em sẽ chẳng còn một người thân nào cả trên cõi đời này đáng tiếc tần t r i n h nói đến đây anh hít sâu một hơi rồi nhìn thời niềm trong mắt t r a n g ngập sự tiếc nuối đáng tiếc cậu ấy ra đi trong khi còn chưa biết mình sắp được làm cha thời niềm run run nhận lấy chiếc nhẫn bạc trên tay tần t r i n h dòng chữ ghi tên hai người được tân thành tỉ mỉ khắc vào chiếc nhẫn vẫn còn chưa mòn cụ nhưng chàng trai ngại ngùng đeo nó vào tay cô đã vĩnh viễn không về nữa tôi có thể tự nuôi đấng con tôi anh không cần một đứa bé với tình hình tài chính như hiện tại và bao nhiêu điều tiếng phải chịu như thế em muốn nó lớn lên trong hoàn cảnh không cha bị người ta châm chọc hiếp đáp sao nước mắt của thời điểm rơi xuống chiếc nhẫn loang thành một vệt sáng cô không nhắc nhưng mà cô sẽ cố hết sức có thể nhưng một đứa trẻ trong gia đình khiếm khuyết hay tệ hơn là mồ côi sẽ phải trải qua những gì thời niệm đều từng ném trải suốt thời niên thiếu lời tần chinh nói đánh trúng vào điểm yếu nhất của cô những cay đắng tuổi hơn ngày xưa giờ đây cô tuyệt nhiên không muốn đứa bé này phải gánh chịu dù chỉ là một chút tần chinh nhìn những d ọ c nước mắt như hạt châu đ à n g thì n h à u t r ú t xuống đột nhiên anh cảm thấy hối hận vì lối nói chuyện thẳng thắn quá mức của mình đã khiến cho thời điểm cảm thấy tổn thương đang định mở miệng xin lỗi tả thấy cô lên tiếng thút thít anh không thấy thiệt thòi hay sao hy sinh cuộc hôn nhân cả đời mình chỉ vì một lời hứa tận trên bật cười trong giọng nói pha trộn thêm một chút ấm áp anh nhìn cô nói từng chữ một không ảnh hưởng gì cả thậm chí nếu em đồng ý với lời đề nghị này thì người mang ơn có lẽ lại chính là tôi nếu nhem cần biết là tôi là một người đàn ông quá vợ đã hơn bốn năm nay tôi có một đứa con trai năm nay nó tám tuổi nó có lẽ bị chút vấn đề về tâm lý nói như vậy để thấy nếu nhem lấy tôi thì chưa biết ai thiệt thòi hơn ai hơn nữa chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chờ khi gió lặn sống êm và em đã có đủ năng lực tự lo cho mình vài đứa bé ta sẽ trả tự do cho nhau thế nào tôi tôi cần phải suy nghĩ thêm được tần chinh cũng không thúc ép hơn nữa chỉ lặng lẽ ngồi uống hết cốc nước tầm m ắ t của anh lơ đãng quét đến chiếc hộp chứa đựng những bức thư quý giá của thời n i ệ m thì bỗng dưng ngây ngẩn cả người thời n i ệ m thực ra nhận ra sự khác biệt của anh cô b ố i r ố i gồm những bức thư ấy đóng nắp hộp tần chinh chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt cô mấp máy muốn nói gì đó thế nhưng liếc nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đang được thời n i ệ m nâng niu trong tay anh c ự p mắt nuốt xuống lời định nói tần trinh để lại một số nhu yếu phẩm cùng với số điện thoại nơi anh công tác cho thời n i ệ m biết rồi anh ra về bỗng anh nghiêng nghiêng đổ dài trên con đường rải đầy sỏi nhỏ thời n i ệ m bỗng dừng nhớ tới một bức thư của tân thành kể về một lần hành quân trong sa mạc hoang vô của anh và đồng đội anh ấy kể về những đồi cát tít tấp trải rộng và bóng dáng kiên cường của những người lính trải dài trên mặt cát nóng bỏng thời n i ệ m từng nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh ấy thế nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được rõ ràng hình ảnh ấy đến như thế bóng lừng vững chãi đang ngã nghiêng trên mặt sỏi khô cằn của người đàn ông này thật giống với tân thành của cô lúc trước chỉ khác biệt là lúc này anh ấy đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh thời n i ệ m cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa bởi vì ngay chiều hôm sau đã xuất hiện vô số tiếng đồn ở ngoài cửa thời n i ệ m nghe loáng thoáng có tiếng gọi tên mình liền đặt chiếc áo đang may dở xuống rồi mở cộng bước ra mẹ chồng trần tố mai của cô đang ngồi ở trước nhà gào khóc kể l ễ với hàng xóm đang tụ tập xung quanh các vị nói xem c o n hồ ly tên này có quá đáng khủng chứ lan chả đâu về ụp nồi cho con trai tôi đã mất không được thì chuyển qua tranh cướp nhà cửa con trai tôi để lại khiến bà già như tôi không chút gì cả để dưỡng già con trai tôi mất bây giờ cô định ép tôi đi theo nó luôn hay sao thời điểm con đà bà âm hiểm như cô nhất định sẽ gặp phải quả báo bà ta gào đến khảng cả giọng cố nặng ra được mấy giọt nước m ắ t để kêu gào sự đồng tình của mọi người đám hàng xóm nhiều chuyện xung quanh mỗi người một câu khuyên giải cái gì mà thông cảm cho thời điểm sống côi cuốc không có người thân người chết là hết đầy nọ trần tố mai vừa nghỉ ngơi lại sức đã lên tiếng phỉ nhổ tôi khinh cái đồ không cha sinh không có mẹ dạy kia khắc chết cha mẹ của cô ta thì thôi đi con trai của tôi cũng uống bùa mê thuốc lúa của cô ta để rồi bị khắc chết cô ta còn nhẫn tâm Lén sang tên căn nhà con trai tôi. đầu ể lấy tiền nuôi trai, hôm nay đây tiền trai, ta không trả nhà thì tôi nuôi đi không nhà nằm không đâu hôm cô cả. ở đ tóc bà ta đã bù x ù sau màn lết dưới đất ăn vạ lúc này hai mắt lông lên s ồ n g sọc muốn ăn thua đủ mọi người ngại phiền nên cũng tảng ầ n hết chỉ còn một vài người tò mò ở lại không biết phải làm sao cánh cổng mở ra đột ngột gương mặt trắng nhợt của thời n i ệ m xuất hiện trước mặt bà ta bà ta vội vàng nhổn dậy vừa lao đến định vương tay t á c thời niệm chỉ khác lần này bàn tay chưa chạm đến gò má đã bị một cánh tay cứng sắn giữ chặt nửa chừng bác gái nghe anh em bảo là bác đang bị bệnh rất nặng sao còn đủ sức đến đây để la hét tế h trần tố mai nhìn gương mặt sắn r ỏ i và ánh mắt nghiêm khắc của tận chinh liền cảm thấy chột dạ thế nhưng vẫn cứng miệng không chịu thua bà ta dằn tay ra khỏi tay anh rồi trả lời đây là chuyện riêng của gia đình tôi cậu không cần phải quan tâm thật vậy sao nếu đã là chuyện riêng của gia đình không muốn người khác nhúng tay vào thế thì để tôi bảo đám anh em thân thiết với tân thành không cần gom góp tiền bạc cho bác chữa bệnh nữa xem ra bệnh hẹp van tim hay ung thư gì đó là không nghiêm trọng mấy bác vẫn còn đủ sức hò hét ở chỗ này nãy giờ không xuyển một hơi thở kia mà trần tố mai á k h ổ không nói được gì thêm chỉ có thể lấp ba lấp bắp cậu thời điểm nhắm mắt hít sâu hiện tại cô đã cảm thấy mất mặt với hàng xóm láng giềng vì vậy cô mở rộng cổng ra cất giọng k h a n g đặc bác trịnh anh tần có gì thì vào nhà mà nói chuyện sự xuất hiện của tần chinh khiến bà trịnh hơi nhục chí phải biết rằng để tìm ra nơi ở của thời niệm bà ta đã tốn không ít công sức phải vào tận trường học của thời n i ệ m năn g nỉ ỉ ôi mới được cho địa chỉ ở đây vốn tưởng rằng chỉ cần rộng miệng la hét sẽ ép được thời n i ệ m trả lại quyền sở hữu toàn bộ căn nhà không ngờ rằng lại d ẫ m phải cái đinh to như trần chinh trần tố mai đạo mắt suy nghĩ muốn từ chối thế nhưng tần r chinh đã rất chu đáo mà s ố c nách đưa bà ta vào trong nhà bác nói xem số tiền hồi đầu tháng tôi gửi biếu bác tiền tử tuất của tân thành bác vừa nhận tiền của anh em trong đơn vị gom góp cho bác chữa trị tính tất cả không phải con số nhỏ bác đã dùng chúng vào việc gì tần trinh ngồi trên chiếc ghế đối diện mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bà trịnh mà đặt câu hỏi thẳng thường trong lòng trần tố mai run lên cảm giác áp bách do anh mang lại khiến bà ấy mất đi vẻ hùng hổ n h i ệ khi đối diện với một mình thời niệm bà ta cắn r ă n g nói bừa tôi tôi bị trộm lấy mất trong căn phòng vắng lặng vang lên tiếng cười gằn của tần chinh tên trộm đó tên là tô đông ba bà trịnh giật nảy cả người không thể ngờ được tần chinh lại biết về người đàn ông ấy đây chính là nhân tình bà ấy mới quen được hơn nửa năm ông ta giới thiệu mình là một ông chủ có mỏ than nhỏ ở biên giới tây nam lúc mới quen tô đông ba rất s ộ n g rãi và hào phóng chiếc khăn hàng hiệu sặc sỡ b ã i quàng lúc tân thành mang thời điểm về ra mắt cũng là do ông ta tặng trần tố mai rất tự hào khi cuối đời tìm được bến đ ộ có giá như thế nhưng cũng không dám khoe quang vì sợ tân thành phản đối dạo gần đây tô đông ba than thở đang gặp chút khó khăn trong việc xoay vòng vốn sẵn trần tố mai đang rủng rỉnh tiền bạc trong tay liền đưa cho ông ta tất thảy thậm chí còn nghe lời ngon ngọt mà hỏi vay bốn p h í a đến chiếm hữu của con trai cũng không bỏ sót nhưng sau khi ông ta nhận được số tiền kết xù đó liền lặng mất tâm trần tố mai điên cuồng tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu chủ nợ bụa vây khiến bà ta tính tới chuyện bán ngôi nhà của con trai để giải quyết nợ nần thế nhưng khi lên gặp địa chính mới biết thời niệm đã đứng tên sở hữu nửa căn nhà cho nên mới xảy ra chuyện đến sỉ nhục ăn và như hôm nay cậu cậu nói gì tôi không hiểu không hiểu cũng được tôi chỉ muốn nói với bác điều này là nhà tôi giúp đỡ làm thủ tục sang tên cho cô ấy đây chính là di nguyện của tân thành cô ấy không muốn ai trong hai người phải chịu thiệt thòi vốn cô ấy đã nhường cho bác sử dụng toàn bộ căn nhà bác có thể an ổ m ở đó hết cuộc đời nhưng nếu bác muốn bán cả phần căn nhà của cô ấy thì không được nghe tần chinh nói mà thời niệm n g â y ngẩn cả người chuyện về quyền sở hữu căn nhà thì cô vốn đã xem như đó là chuyện đã qua cô không định đòi quyền sở hữu thuộc về phần mình xem như là phần tình nghĩa sau cùng mà cô dành cho người đã khuất thời niệm vốn mong tân thành sẽ thấy an ủi phần nào khi mẹ của anh yên ổn lúc tuổi già nhưng cô không ngờ chút niệm tưởng cuối cùng này mà bà ấy cũng không muốn giữ lại bây giờ có hai sự lựa chọn một là tôi sẽ trả lại phần tiền tương đương nửa căn nhà cho bác bác phải đi cùng với luật sư công chứng hợp đồng sang tên nửa phần này cho thời n i ệ m giá cả bác cứ đề ra yêu cầu tôi sẽ chi trả nếu thấy hợp lý còn lựa chọn còn lại bác đưa một khoản tiền tương ứng như vậy tôi sẽ bảo thời n i ệ m sang tên qua cho bác lúc đó bác muốn bán hay cầm cố gì thì tùy nhưng mà bác nên nhớ dù sao bác cũng đã viết cam kết Tự bỏ nhận thân với đứa bé trong bùng của thời Sau khi giải quyết thì tôi biết bỏ bé bùng bác nhận niệm. chuyện căn nhà thì đừng ai nấy、đi. Đừng khi với giải ai đi. đứa để được của Sau lúc ạ lạnh i Trinh cười người tới, nói bên tai tìm Tần trồm nhóm đến nhục nở nụ bên Trịnh. vù cáo của lẽo, hay ấy. sỉ l bà đó nói không chừng nữa căn nhà này bác cũng không có phút để hưởng trần tố mai nhìn ánh mắt nghiêm khắc của tần chinh bà ta biết rằng không phải anh đang nói đùa Thế này, tìm tới t nhưng hôm nay mục đây với i quân phải phải nhân thường phải bó buộc mình trong khuôn khổ kỷ luật sợ nhất là bị tố cáo về đạo đức trần tố mai nghĩ mình có thể lấy thủ trưởng đơn vị của bọn họ ra để dọa nhạc tần chinh anh ta sẽ vì sự nghiệp mà không dám đối đầu với bà thế nhưng thật không may người bà ta phải đối phó là tần chinh cứng rắn và t ầ n trải chứ không phải là thời điểm yếu ớt tần chinh nghe xong cũng chỉ cười hừ không để ý bà cứ việc kiện tụng nếu cần miễn là bác có thời gian thì tôi sẽ chiều theo chỉ là nghĩ tình anh em với tân thành nên tôi với bác mới nói chuyện như thế này tôi làm tất cả theo di nguyện của tân thành giấy trắng mực đen bốn chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh rõ ràng trần tố mai lập tức vân vân bà ta c ũ n g biết rõ trong quân đội mỗi lần tham gia nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm chiến sĩ nào cũng được viết tâm thư hay là di nguyện để lại cho người nhà lúc nhận di vật của tân thành bà ta không tìm thấy lá thư nào cả cứ tưởng rằng anh không để lại hóa ra là tần chinh đã đi trước một bước nếu như bức thư ấy rơi vào tay bà ta trước thì dễ giàu gì mà thời điểm mó tay được vào nửa căn nhà kia trần tố mai càng nghĩ càng hừng ánh mắt nhìn tần chinh hầm hực nhưng không còn dám hùng hổ như trước bà ta không muốn cho thời điểm được món hời nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào bà ta không có tiền để trả lại số tiền mà thời điểm đã góp vào để mua nhà nợ nần đang bụa v â y chủ nợ còn đang tụ tập ở nhà cũ chờ bà ta trả vốn trả lãi nếu như có được cả căn nhà cũng chưa chắc là bán ngay được gấp chết rồi trần tố mai cắn môi suy nghĩ rồi đành phải chấp nhận tôi chọn cách thứ nhất vừa nói bà ta vừa lường nguyết thời điểm đang im lặng rơi nước mắt ở phía đối diện xem như là cô được hời đồ đê tiện nghĩ sao mà con trai tôi bà trình xin bà chú ý ngôn từ nếu như bà cứ bức xúc và xúc phạm cô ấy như thế chuyện này chúng ta khỏi bàn nữa đi đương nhiên là trần tố mai không dám chọc từng chinh nổi x u n g vào lúc này vì vậy chỉ nhìn thời điểm với vẻ khinh miệt rồi quay sang hỏi anh bao giờ thì cậu chuyển tiền cho tôi ngay khi bà làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và hoàn thành việc công chứng hai người hẹn ngày đi làm thủ tục đương nhiên là thời gian rất gấp rút vì trần tố mai chịu không đ ổ i áp lực của chủ nợ có giá trị nửa căn nhà hoặc h ơ n t h ế bà ta sẽ có thời gian tìm tô đông ba để đòi lại số tiền kia bên này thời niệm vẫn còn ngây ngẩn từ lúc trần tố mai bắt đầu ra giá đến khi đạt được giá cả thỏa thuận với tần chinh rồi rời đi bây giờ cô mới nhận ra sự tham lam và tính toán của người đàn bà kia số tiền mua được căn nhà này là hai bên mỗi người bỏ ra một nửa thế nhưng cái giá bà ta đòi cho nửa căn nhà đã vượt hơn hai phần ba giá trị thực nếu như không có sự cứng rắn không lùi của tận chinh có lẽ thời niệm đã lùi bước mà cho bà ta hưởng tròn cả căn nhà nhưng tận chinh nhân lúc cùng với cô vào nhà bếp rót nước đã nói rất đúng cô đã có con phải biết lo nghĩ và đảm bảo cho cuộc sống của con mình sau này đối với h ạ n g người ích kỷ và tham lam như bà trịnh việc nhân nhượng là không cần thiết càng nhân nhượng thì bà ta càng lớn tới nhưng tôi biết phải đào đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho bà ta chứ tiền tôi sẽ trả không được đâu tôi không thể dùng tiền của anh làm như vậy thì tôi đang lợi dụng lòng tốt của anh thế thì tôi khác gì bà ấy tự tôi cũng xem thường chính mình tần chinh nhìn cô như con thỏ đột nhiên xù lông thì cảm thấy rất ngạc nhiên xem ra thời điểm cũng không phải hoàn toàn dịu dàng nhu mì như anh ta vẫn tưởng vì vậy anh chậm rãi nói đây coi như là món quà cưới mà tôi dành cho em hiện tại vì hoàn cảnh không cho phép tôi không thể cho em một đám cưới rình rang xứng đáng xem như việc này để đền bù em cũng đừng bận tâm làm gì đây cũng là do tôi nợ tân thành cuối cùng thì căn nhà kia đã thuộc về quyền sở hữu của thời n i ệ m chỉ là sau khi nhận đủ tiền thì bà trần tố mai không có hành động gì để chứng tỏ là sẵn sàng rời đi bỏ lại căn nhà ấy thời n i ệ m cũng không muốn ép bà ấy vào đường cùng không nhà không cửa vì vậy cô vẫn ở lại chỗ hiện tại hơn nữa ở nơi có hoàn cảnh quen thuộc khiến cô cảm thấy thoải mái tinh thần rất nhiều một tuần sau đó thời n i ệ m đăng ký kết hôn và trở thành vợ của tần chinh thế nhưng chiếc áo cưới l ồ n g lẫy kia vẫn nằm im lìm trong một góc tủ đúng như tần chinh đã nói đám cưới của hai người diễn ra trong lặng lẽ không có khách khứa cũng chẳng có người thân mà chỉ có cấp trên của anh và một vài người đồng đội thân thiết chứng kiến thân phận và hoàn cảnh hiện tại của thời điểm rất nhạy cảm vì vậy đám cưới diễn ra nhanh chóng cũng vì thế mà cô không phải mệt mỏi gì cả tần chinh nói là làm anh nhanh chóng thực hành trách nhiệm của một người chồng chu đáo tạm thời anh vẫn để thời niệm ở lại căn nhà thuê kia nhưng hai ba ngày lại ghé qua để xem tình hình tần chinh bảo nếu như hai người đã kết hôn vậy thì cũng phải sắp xếp thời gian để về ra mắt gia đình thời gian tới anh sẽ rất bận rộn với công vụ không thể chăm sóc tốt cho thời niệm anh muốn cô tạm thời dọn về nhà mình để có người săn sóc thời n i ệ m cũng không muốn anh phải bận lòng vì mình cho nên cô không phản đối nhưng cho đến lúc này cô mới nhận ra mình chẳng biết một chút gì về hoàn cảnh gia đình của anh cô có hỏi nhưng tần t r i n h trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn không cần phải lo lắng cuối tuần này bọn họ sẽ về nhà họ tần một chuyến thời niệm sẽ được ra mắt bố mẹ chồng và cả gia đình chồng lần đầu tiên sáng chủ nhật thời niệm dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng hôm nay là ngày tần chinh sẽ đưa cô về ra mắt gia đình anh nên từ tối qua anh đã đến đây sau khi rời đơn vị thời điểm sắp xếp chỗ ngủ cho anh trên chiếc ghế dài ở phòng khách cô cảm thấy vô cùng ái ngại khi để anh qua đêm sơ sài như thế nhưng tần chinh bảo không sao anh còn quen ngủ màn trời chiếu đất chưa không được chăn mền đàng hoàng như thế đối với chuyện ra mắt gia đình chồng thời điểm cảm thấy rất bối rối bởi vì quan hệ vợ chồng của bọn họ chỉ là trên danh nghĩa nếu như dính dáng đến nhiều người thì sẽ rất khó thù vén nếu một ngày nào đó cuộc hôn nhân này kết thúc tần chinh cảm thấy dùng lý lẽ bình thường cũng rất khó thuyết phục được cô thế là anh nói thẳng nguyên do thì ra là vì anh đã quá vợ nhiều năm người nhà đang hối thúc anh lập gia đình lần nữa trong khi anh cũng chẳng thiết tha gì đến chuyện ấy nhưng bố mẹ lại liên tục thúc ép rồi gán ghép mai m ố i người này người kia cho anh tần chinh từng vì phiền lòng quá mà nổi lên ý định cưới một người phụ nữ rồi đặt trong nhà cho bố mẹ hài lòng nhưng anh lại sợ làm lỡ dở đời con gái của người ta vì vậy chỉ còn cách trốn tránh không về nhà tần chinh ngồi thông tả nuốt từng từ ngầm nước cháo gạo thơm mềm ngọt khiến dạ dày trống rỗng của anh được vỗ về cảm giác khoan khoái không ít anh nhìn thời điểm ngồi ở phía đối diện khỏe mồi nhếp thành một đường cong vui vẻ anh vẫn chưa nhận ra vẻ ngoài gai góc cứng rắn của mình gần đây đã bớt đi sự lãnh đạm khuôn mặt cũng không còn l ạ n h như băng lúc trước đấy em xem đi thật ra tôi cũng không tốt lành gì mấy nó giúp em nhưng cũng là đang lợi dụng để tìm được sự an ổn cho mình đó thôi em chẳng nợ gì tôi cả mà có khi tôi còn nợ em nhiều hơn đấy gương mặt anh vẫn còn vương c h ú t mệt mỏi sau một tuần huấn luyện khắc nghiệt trong đơn vị nhưng ánh nhìn cô thì thoải mái và an ổn đến lạ tần chinh nhận ra dường như khoảng thời gian anh nghĩ về căn nhà giữa bóng hoàng lan vàng rực bắt đầu nhiều lên một chút n h ư n g buổi cuối tuần không có mong đợi c h ẳ n g đến chết vào ra đối mặt với đám chiến hữu v à i u thịt bắp đã được thay thế bằng ba bữa cơm nóng sốt ngon lạnh có người bên cạnh để trò chuyện dù là hai người đều không nói với nhau anh cũng bắt đầu luyễn tiết q u ả n thời gian bình yên ấy thế nhưng lần trước quay về đây anh đã thấy thời điểm bắt đầu xoay sở khó khăn với chiếc bụng ngày một to anh không yên tâm khi để cô sống một mình ở nơi này thêm nữa cảm ơn anh anh tần tần chinh nghe thấy lời cảm ơn này thì lối xương hô cũng sững lại một chút anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cúi xuống để dùng bữa thật buồn cười quá là trung tá lực lượng quân đội tinh nhuệ bậc nhất của quốc gia nhưng cũng có lúc anh bỏ rơi sự sát phạt quyết đoán của mình để cảm thấy trù trừ do dự trước mặt một cô gái dùng xong bữa sáng thời điểm thay một bộ váy bầu nền nã rồi theo tầng chinh bước ra cửa kỳ thực không hiểu tại sao cô lại rất thích bước sau lưng anh việc bước đi chầm chậm theo sau bóng lưng vạm vỡ ấy cho cô cảm giác an toàn và bình yên đến kỳ lạ do từ trên người anh cô tìm được cảm giác quen thuộc của tân thành sao thời điểm không biết được nhưng cô âm thầm cảm ơn ông trời đã đưa anh đến với thời khắc cô đang bơ vơ bất lực nhất cho cô một chỗ dựa vững chắc từ thuở thiếu thời cô bé thời điểm đã rất chán ghét cảm giác yếu đuối và cả cái cảm giác bị người khác thương hại nhưng tần chinh đã rất thẳng thắn với cô anh bảo rằng mình không phải đang làm việc từ thiện anh cũng cần cô cho mục đích của riêng mình điều này khiến thời điểm thở v à o trút bỏ gánh nặng thật tốt ít ra mình cũng không phải chỉ biết nhận lấy chiếc ô tô đầu ở ngoài sân từ tối qua khiến thời điểm không tránh khỏi cảm giác tò mò cô vẫn tưởng rằng hoàn cảnh của t ầ n g c i n h cũng bình dân như tân thành và mình nhưng nhìn động tác đánh lái thành tạo của t ầ n g c i n h cô nhận ra rằng mình vẫn chưa hiểu chút nào về người chồng trên danh nghĩa điển trai ấy ngoài bộ quân phục thường thấy anh mặc rất giản dị ở bên ngoài thế nhưng tối qua lúc giặt v i ũ quần áo thay ra giúp anh thời điểm đã nhìn thấy hiệu quần áo rất quen mắt giờ này mới nhớ đến đó là một thương hiệu nổi tiếng cô từng thấy ở khu mua bán sang trọng trong thành phố nỗi lo lắng bắt đầu chiếm lấy cô thời điểm hít sâu quay qua hỏi anh nhà anh có khá không t ư n g chinh đang loay hoay kéo dây an toàn giúp cô lúc này trước mắt nhìn cô ánh mắt có vẻ trốn tránh、um, khá một chút thấy anh cũng không muốn nói nhiều về chuyện này thời niệm cũng ngại hỏi thêm thế là cô im lặng nhìn về phía trước suốt quãng đường còn lại thái độ giống như giận mà không phải giận này của cô khiến tần t r i n h không biết phải làm thế nào bình thường trong đơn vị anh rất kiệm lời mỗi khi ở bên cô đã cố gắng nói rất nhiều cố trả lời nhanh chóng nhưng câu hỏi của cô để kéo gần khoảng cách giữa hai người thế nhưng bà bầu nào cũng có tâm trạng mưa nắng thất thường như thế sao tần chinh cười khổ anh cũng không dám khơi chuyện vì anh sợ càng nói lại càng sai Kính like, ký kênh chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những truyện truyện nhé. Còn bây giờ thì Thú Quỳnh xin nói hẹn trong những chương trình phát sóng thưa chia theo theo thì Thu phép chào phát theo. Chúc ta tập tiếp tục tập tiếp tạm biệt tất tiếp được vừa của của quý Quý quý quý đầu vị, vị và và vị vị... cả giờ gặp lời lại để dõi bộ bộ bây sẻ một ngày an lành